các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có hiểu chỉ lôi cô ra đùa không kìm được thốt lên tình huống ngấp nhau như vậy thật lãng mạn giống y như tình tiết trong tiểu thuyết vậy thử ảnh cầm cốc bia lên bia lạnh chảy qua cổ họng có một chút vị đắng vẫn còn động nơi cuống lưỡi cô đủ chủ đề hỏi phương thần Lát nữa em còn muốn đi đâu không còn muốn mua gì không chị cùng em đi mua đồ chơi nhé đồ chơi ư cô có chút ngạc nhiên em có con rồi à Phương thần mỉm cười, bỏ đũa xuống Sao ạ? Không giống ư? Thử ảnh nhìn lại cô ấy rồi lắc đầu Kỳ thực cô không nhận ra Vì phương thần giữ vóc giảng quá tốt Căn bản không giống người mới sinh con Thử ảnh có chút ngẩn ngơ Bên tai lại nghe thấy phương thần hỏi Con chị Chị có con chưa? Cô sửng ngồi một lát Mới nói Chưa có Khi cô trả lời hai từ này Bầu không khí như ngưng lại Như thế nhất thời hơi men bốc lên Biệt kín lồng ngực khiến khoang mũi của cô Cảm thấy khó chịu Chiều hôm sau Thậm chí đích thân tiễn vợ chồng Hàn Phương Ra sân bay Thấy họ làm thủ tục xong Anh mới rút điện thoại ra Ẩn phím gọi nhanh Đợi nhạc chờ rất lâu Khi anh chuẩn bị cúp máy thì nghe đầu bên kia vang lên dạo trả lời bình thản Anh nói Phương thần nhớ anh chuyển lời với em Khi nào rảnh thì đến thành phố xe chơi Cho em gửi lời cảm ơn cô ấy Anh nghe đầu dây bên kia Là những âm thanh hỗn tạp Hình như có người đang to tiếng Bèn hỏi Có chuyện gì vậy Không có gì Mấy bệnh nhân chen lấn cãi cọ thôi Em không nói chuyện với anh nữa vậy nhé. Nghe thẩm chỉ đáp ừ Thử ảnh mới cúp điện thoại Rồi trao mày nhìn mấy người đang không ngừng cãi nhau ở cửa Cuối cùng không kìm chế được Cô cầm bút gõ xuống bàn tỏ ý bảo họ im lặng Mọi người ra chỗ khác giải quyết xong rồi quay lại Đừng làm ảnh hưởng đến những người khác khám bệnh vì sao Dưới cơ sản y tà đứng bên Dẫn họ ra ngoài đi Trong những người đang to tiếng Có người đàn ông trung niên Giọng rất lớn lập tức không chịu quát lên Vừa rồi khi gọi số Các người có lên tiếng đầu Giờ rõ ràng là đến lượt chúng tôi mà Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải ra ngoài chứ Ông ta một cây kéo vợ Lao như sao bằng chèn vào Nói với thử ảnh Bác sĩ, vợ tôi bị sốt, đau đầu Cô mau khám cho bà ấy giúp tôi với Kết quả, ông ta vừa rớt lời, một nhóm người cũng xong đến, chắn giữa ông ta và thử ảnh, che kỳ luôn tầm nhìn. Họ đông người, xem ra đều là anh chị em, cũng không chịu yếu thế. Ông thật bất lịch sự, khi chúng tôi xếp hàng ở bên ngoài, ông và vợ ông còn chưa đến. Đúng thế đấy, chúng tôi vừa dẫn bà cụ vào nhà vệ sinh, quay lại thì ông đã chen vào hàng rồi, là sao? Ông còn biết ly lẽ không thế? Ai bảo các anh chị tập trung hết ở nhà vệ sinh? Ngọi số qua rồi thì còn trách ai nữa. Tôi thấy anh chị mới là quá đáng đấy. Người đàn ông trung niên quát lại. Ông ăn nói kiểu gì thế? Nhà đó chỉ có một cô con gái chăm bà cụ. Những người khác hàm hàm lao lên chỉ trích người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó cười lạnh lùng. Tôi nói anh đấy. Sao nào? Đám người đứng chật kín phòng khám. Giọng người nọ át lấn người kia lại còn sổ đầy lẫn nhau. Thử ảnh bị mắc kẹt tại chỗ không thể nhúc nhích. Cô vốn định lên tiếng khuyên can, nhưng giọng cô đã sớm bị chìm nghiệm trong những tiếng chửi bới kia rồi. Lúc này có hai y tá từ bên ngoài vội chạy vào can ngăn, nhưng họ đều là những cô gái trẻ, không những không khuyên can nổi mà còn bị đẩy sang một bên. Cuối cùng, cũng không biết là ai ra tay trước, chắc là tức giận quá mất đi rồi. Người đàn ông trung niên tiện tay cầm hộp bút trên bàn của thự ảnh ném thẳng vào đối phương. Thế là dối tung hoàn toàn. Chỉ nghe những tiếng lao sao lộn xộn, cái gì có thể lôi ra làm vũ khí tấn công đều được dùng hết. Bên cạnh thử ảnh vốn có cốc nước bằng thủy tinh, cả ngày cô bận rộn nên cũng không để ý chỉ nhấp vài hóp. Lúc này, có người đã hậm hực cầm chiếc cốc đó ném đi. Mấy giây sau, khi có âm thanh cốc thủy tinh đập vào tường, tiếng rào rào tát dần, cuối cùng thì phòng khám đã tạm thời yên tĩnh trở lại. Mảnh vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi, có cô y tá sợ hãi gọi, bác sĩ án. Thử ảnh lấy tay vải đỡ chán Buông tay ra thì đã thấy vết màu đỏ tươi Lúc trước hai bên còn đậm chân đậm tay Lúc này không khỏi đều sừng sốt Họ chỉ thấy mấy y tá chen vào Trước thử ảnh hỏi thăm tình hình Họ vốn chỉ muốn tấn công đối phương Nhưng không ngờ lại lỡ tay làm bác sĩ bị thương Thử ảnh hít sâu nhíu mày xua tay nói Không sao Cô dễ hai nhóm người nhà đó đi ra ngoài Rồi bình tĩnh dàn dò Tiểu lý các cô dọn dẹp chỗ này đi Tiện thể gọi bảo vệ đến đây. Tôi xử lý vết thương. Cô đến phòng y tá để giữ vết thương. Không ngờ vết thương sâu hơn cô tưởng. Cửa trùng xong, còn phải khâu hai mũi rồi đặt gạc lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc